Các bạn đang nghe tại đọc nữa Các cô gái bắt đầu tưởng tượng ra món quà mình sẽ nhận được. Các chàng trai bắt đầu tiết kiệm tiền chỉ để nhận được nụ cười của bạn gái hoặc là theo đuổi được cô gái mình có tình cảm. Phương Mộc đã không hề bị lây nhiễm thứ không khí kia. Trước đây khi còn một mình, cậu vốn chẳng có khái niệm lễ Noel. Còn giờ đây cũng như vậy. Khi Đỗ Ninh hẹn cậu cùng đi mua quà, cậu cứ ngẩn người ra. Đỗ Ninh nhẫn lại như một cô gái lượn đi lượn lại trong tòa thương mại quốc tế, cứ luôn miệng hỏi Phương Mộc cái này thế nào, cái kia ra sao. Phương Mộc thì nhún vai nói, cũng được. Anh chàng này cũng cảm thấy dẫn Phương Mộc đi cùng để chọn đồ, thì đúng là không được sáng suốt cho lắm, nên chẳng thèm chú ý đến cậu ta nữa. Phương Mộc cảm thấy nhàn nhã, đốt tay túi quần đi dạo vòng quanh. Mặc dù có hơi nhàm chán nhưng hiếm khi có được tâm trạng thảnh thơi như lúc này. Căng thẳng đã quá lâu, lại xảy ra quá nhiều sự việc không muốn nhớ lại. Có thể đi dạo lòng vòng với tâm trạng thư thái như lúc này thực sự là một việc thật sảng khoái. Khi đi qua một quầy hàng bày rất nhiều các món đồ lưu niệm nho nhỏ, Phương Mộc vô tình nhìn thấy một món đồ có quả cầu tủy tinh, sáng lóng lánh, trông rất bắt mắt nên đã nhìn kỹ hơn. Cô bán hàng lập tức nhiệt tình chào mời ngay. Phương mập nghĩ, dù sao cũng đang lúc nhàn rỗi, bèn bước tới ngắm nghía. Đó là một cái hộp nhạt, bên dưới là hộp nhựa vuông, bên trên có quả cầu bằng thủy tinh. Trong quả cầu thủy tinh có khung cảnh rất thơ mộng, một cô gái, một cậu con trai đứng dưới đèn đường. Cô gái ngọt ngào khẽ dựa vào lòng cậu con trai. Trong quả cầu còn có một số hạt nho nhỏ màu trắng, trông có vẻ như thể hiện bông tuyết vậy. Cô bán hàng ấn nút công tác ở dưới đáy hộp kia. Chiếc đèn đường bé xíu chợt lé sáng lên Và những hạt màu trắng kia Cũng bắt đầu chuyển động xung quanh quả cầu Cùng với tiếng nhạc tinh tang tinh tang vang lên Khung cảnh trong quả cầu cũng sinh động hẳn lên Một đôi tỉnh nhân nhỏ bé đang dựa sát vào nhau Khóe miệng phương mộc bất sát nở nụ cười rất tươi Tuyết rơi rồi Khiến ta nhớ đến mùi vị của những cành cây khô trong không khí Khiến ta nhớ đến tiếng lạo xạo Khi bước chân dẫm lên tuyết, khiến ta nhớ đến cảm giác buồn buồn khi lông đuôi ngựa quẹt ngang qua mặt, khiến ta nhớ đến hai bóng hình người dưới bóng đèn đường, lúc tách rời, lúc lại dính sát vào nhau. Buổi tối mà xem thì hiệu quả càng tốt hơn đấy. Cô bán hàng nói cắt ngang dòng suy tư của cậu. Cái này bao nhiêu tiền? Phương Mộc rút ví ra. Vừa thanh toán xong, thì Đỗ Ninh cũng chen ra khỏi đàn người đi mua sắm bước tới, trong tay sách một chiếc túi nhựa nho nhỏ. nhỏ. Cha, cậu cũng mua rồi sao? Đây là cái gì vậy? Cậu ta giành lấy chiếc hộp xấy trong tay Phương Mộc. Hộp nhà cả! Cậu đúng thật là chẳng có chút sáng tạo nào cả. Thứ đồ này đã lỗi thời mấy năm nay rồi. Phương Mộc chỉ cười. Còn cậu thì sao nào? Mua gì rồi? Chà, món đồ này của tớ khá là lợi hại đấy cậu ta thận trọng lấy từ trong túi nhựa ra một chiếc hộp con tinh xảo, nước hoa hàng hiệu đấy, 450 tệ cửa đấy. Chà, cậu nhóc này giàu quá nhỉ. Chắc chắn là Trần Dao sẽ rất thích cho mà xem. Đỗ Ninh cười tít mắt. Ngày 24 tháng 12, đêm Noel. Thạc sĩ khóa 2001 của Học viện Ngoại ngữ thuê đại sảnh lớn của một nhà hàng trong thành phố để tổ chức bữa tiệc Noel. Chi phí chia đều. Hơn nữa còn yêu cầu những ai có người yêu nhất định là phải đưa đi cùng. Bữa tối là bữa ăn tự chọn. Mọi người vừa ăn vừa tham gia những tiết mục biểu diễn mà mình tập luyện. Phương Mộc vẫn không có hứng thú. Ăn chút salad hoa quả và miếng thịt gà rán. Rồi lặng lẽ nhìn ra con đường xe cộ vẫn đi lại tấp nặng. Trong đại sành rất là nóng nực. Trên cửa kính đầy những giọt nước. Phương Mộc lấy tay di di trên cửa kính. Di tay một lúc, cậu phát hiện ra mình đang vẽ hai ký hiệu kỳ lạ từng nhìn thấy ở nhà Mạnh Phạm Chiết tối hôm đó. Phương Mộc vẫn luôn tin tưởng chắc chắn rằng Mạnh Phạm Chiết không phải là hung thủ. Nếu như người đến nhà Mạnh Phạm Chiết trước cậu thực sự là người bác sĩ kia, vậy thì hai ký hiệu ở trên cửa kính chính là để lại cho Phương Mộc xem. Lẽ nào đây là gợi ý của hung thủ cho vụ án tiếp theo sao? Cậu vừa nhìn số 9 ở giữa, còn có thêm một gạch nhỏ nữa rồi lắc lắc đầu nếu như đặng Đâm nguyệt là 6 mình là 7 thì người tiếp nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net